Tuyệt đại bộ phận đại lục ma giới đã có màu xanh phủ khắp nơi. Cả ma giới nhờ vào tài nguyên sinh tồn mà trở nên giàu có hơn. Trong kế hoạch trăm năm của đoạn vân, ma giới biến thành một nơi rất thích hợp cho sinh vật sinh tồn. Đương nhiên, tính tới đặc tính của những sinh vật gốc của ma giới, đoạn vân cũng để ma giới giữ lại một bộ phận ma tính. Kế hoạch trăm năm, mặc dù hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực của đoạn vân, Nhưng mọi người nào biết trong kế hoạch trăm năm này, người được lợi ích lớn nhất chính là Đoạn Vân. Thái cực đồ của Đoạn Vân trong vòng trăm năm tu luyện tại đây, đã tấn cấp tới ba lượt. Còn tên Đoạn Vân biến thái này, tự nhiên là cùng tiến bộ với Thái cực đồ. Năm thứ nhất kế hoạch, cũng là Trung Hoa năm thứ 10. Đoạn Vân bước vào nhóm siêu cường giả cấp 18, không gian bên trong Thái cực đồ trực tiếp mở rộng thêm một vòng. Cường độ cũng đạt tới một cảnh giới mới. Kế hoạch tiến hành được 15 năm. Tên đoạn vân biến thái này bước vào cấp 18 trung dai. Đạt tới mức có thể miễu sát thiên ma. Trung Hoa 45 năm. Công lực đoạn vân một lần nữa tăng lên. Trở thành cấp 18 hậu dai. Thái cực chân khí của hắn tới tầng 10 đã làm cho hắn cảm giác đã đạt đến mức cực hạn rồi. Trung Hoa 80 năm. Đoạn vân nguyên vốn tưởng rằng mình không thể tăng thêm thực lực được nữa thì một lần nữa tăng lên, đột phá giới hạn cấp 18, trở thành một tên đại biến thái cấp 19, Trung Hoa năm 111, năng lượng ma hóa ở biển chết bị dọn sạch. Đến lúc này chính xác là tên đoạn vân biến thái đã tu luyện tới cực hạn rồi, hắn bây giờ có thực lực đã đủ để hủy diệt một tinh cầu, còn thái cực đồ của hắn đã có thể dễ dàng bao quát cả bốn giới. Trong kế hoạch trăm năm này, vũ lực trong tay hắn đủ để hủy thiên diệt địa, diệp cô thành, âu đặc tư, năm ma sủng. Mười thần long đều đã tăng thực lực lên tới cấp 18 trung giai. Nói cách khác, bất kỳ ai trong số họ đều có thực lực giết chết thiên ma. Những người này đều là trung đoan tuyệt đối trung thành với đoạn vân. 43 nô lệ trải qua sự trợ giúp của đoạn vân và không ngừng tự thân cố gắng. Toàn bộ đều tu luyện tới cực hạn. Cấp bậc thực lực của họ bây giờ là cấp 18 sơ giai biết làm sao được, đây đã là cực hạn của họ rồi, nếu họ không phải là nô lệ của đoạn vân, thì đến cả cấp 17 cũng không có khả năng đột phá tới được. Thú tiền sử so với ma thú không có ưu thế tu luyện về hậu thiên, tiên thiên cơ hồ quyết định tương lai của họ, lực lượng trung đoan dự bị gồm 120 thú nhân gia tộc, 20 ma thú gia tộc, bảy đại cuồng chiến sĩ. 50 thần long, toàn bộ đều tăng lên tới cấp 18, rất hiển nhiên, cấp 18 sơ giai cũng là cực hạn của họ, còn bộ tộc thần long bằng vào thần long quyết cường đại. 1.000 cự mãng cấp bậc thực lực thần long đạt tới cấp 17 hậu giai còn 1.000 thanh long, bây giờ là cấp 17 trung dai, 2.000 thần long có thực lực hoành hành trên bất kỳ vị diện nào, đám ma thù. Gia tộc trước kia có 230 đầu ma thú dưới sự bồi dưỡng của đoạn vân, cấp bậc thực lực của chúng cũng tu luyện tới cấp 17 trung giai, 500 phi long lập thành lực lượng không quân, dưới dự trợ giúp của đoạn vân đột phá tới cấp 17 sơ giai. Gần 3 vạn ma thú gia tộc thông qua việc tu luyện trong thái cực đồ của đoạn vân hơn trăm năm đều có thực lực thần vương hậu giai, còn 30 vạn đại quân ma thú cũng trở thành thần vương trung giai. Đoạn vân thấy ma thú mà tự tu luyện có cực hạn ở cấp 17, nói cách khác, nếu không có sự trợ giúp của đoạn vân, cơ hồ không ma thú nào mơ tới việc đột phá cảnh giới thần vương, nếu không có thái cực đồ, bất kỳ ma thú nào, kể cả đám thú tiền sử cũng đừng mơ đột phá tới chủ thần. Phải biết rằng, trình độ đậm đặc của linh khí trong thái cực đồ đã hơn ma thú xâm lâm gấp trăm lần, thời gian trăm năm. Đoạn vân để hết tâm tư vào quân đội, hắn hiểu rất rõ, nếu hắn muốn chế tạo một vị diện, hắn phải có đủ quân đội cường đại để bảo vệ trật tự trên các vị diện. Trong thời gian trăm năm này, hắn làm hết sức để chế tạo một nhóm vũ lực trung thành tuyệt đối với mình, cuồng Long, cuồng Ngưu. Tạp bài 8 Sư đoàn 6 phiên hào này, trăm năm trước đã toàn là chủ thần rồi. Còn giai vị chủ thần của họ là do đoạn vân không dùng đến 10 năm đã chế tạo ra. Còn lần này, thông qua trăm năm cực lực huấn luyện, 8 vạn tướng sĩ được đoạn vân chế tạo thành cường giả cường đại cấp 17 trung giai. Nói cách khác, 8 vạn tướng sĩ này đã là ma thần vệ ngày xưa rồi. Thậm chí còn ghê gớm hơn cả ma thần vệ, tòa kỵ của họ. Dưới sự trợ giúp của đoạn vân cũng đột phá giới hạn thần vương. Toàn bộ đều bước vào hàng ngũ cấp 17, nói cách khác, tên đoạn vân biến thái này có 16 vạn vũ lực siêu thần vương, còn 360 vạn tướng sĩ nanh sói cấp bậc thực lực bây giờ đã ở mức thần vương hậu dai, 500 vạn thú nhân tướng sĩ đồng giảng cũng là thần vương trung giai, thiết huyết, huyết sát, huyết ma ba đội quân sống lại ngàn vạn người, toàn bộ đều trải qua sự rèn luyện trăm năm. Đưa thực lực của mình tăng lên tới cấp 15 Thời gian trăm năm đoạn vân luyện hóa thái cực đồ Rồi thuận tiện chế tạo vũ lực cường đại tới mức đủ để làm cho bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ Trong khi tiến hành làm sạch năng lượng ma hóa ở biển chết Đoạn vân vừa tu luyện Cũng bắt đầu kiến tạo vị diện trong thái cực đồ theo ý tưởng của hắn Hắn sở dĩ phải nâng cao thực lực cho mấy ngàn vạn vũ lực này là vì hắn muốn sáng tạo ra một vài vị diện thích hợp cho việc tu luyện. Các vị diện trong ý tưởng của hắn có hạn chế cấp bậc tu luyện. Chỉ cần vượt qua cấp bậc hạn chế này là có thể đột phá tới vị diện cao hơn kế tiếp. Đương nhiên cấp bậc vị diện càng cao, linh khí lại càng đậm đặc, lại càng thích hợp tu luyện. Như vậy không chỉ có thể tạo điều kiện cho đoạn vân thống trị một cách có trật tự các cường già, mà cũng làm cho kích thích sinh ra nhiều cường giả hơn. Bây giờ cường giả trên nhân giới đại lục đã thừa thãi nhưng nếu để đại lục quá mức hỗn tạp, thì trong tương lai bốn giới sẽ trở nên rất hỗn loạn. Do đó đoạn vân phải dựa theo lực lượng mạnh yếu mà thiết chí vị diện mới, thông qua trăm năm phát triển dân cư, số lượng thù, thậm chí là thiên sứ. Số thần trên đại lục toàn bộ đều tăng lên đáng kể, nhân giới đại lục vì đi theo đoạn vân từ đầu, số cường giả đã bắt đầu thừa quá nhiều. Bây giờ hai nhân giới đại lục, một tiểu hài từ 6, 7 tuổi bằng vào sự di truyền từ cha mẹ nó, nó đã có thể là cấp 2, cấp 3, thậm chí có cấp bậc ma pháp sư cao hơn. Sau khi học 5 năm giáo dục bắt buộc, đến 11, 12 tuổi nó đã là ma đạo sĩ cao giai hoặc là ma đạo sư rồi. Thông qua tu luyện, Đoạn Vân tự mình viết ra một pháp quyết tu luyện ma pháp làm cho những đệ tử trong vòng một năm có thể tăng lên nửa giai hoặc một cấp Sau 10 tuổi mà đạo sư sẽ gia nhập quân đội hoặc tiếp tục tới cao đẳng học phủ học nâng cao năm 6 năm sau Làm gì thì cũng đạt tới thần cấp Hắn đã là 16-17 tuổi Có thể nói là vừa mới trưởng thành trên nhân giới đại lục bây giờ Nếu ngươi trước khi được 25 tuổi mà còn không đột phá tới thần cấp Vậy tuyệt đối là một hiện tượng rất đáng xấu hổ Đương nhiên đột phá tới thần cấp xong Có thể tăng lên nữa được không thì phải xem sự cố gắng của bản thân, vì bước vào thần cấp có thể làm cho mình sống lâu thêm không ít. Do đó chỉ cần đừng quá ngốc, là có thể làm mình đạt tới cấp 11, sống lâu thêm một thời gian đáng kể. Người bình thường, từ thần cấp vượt qua tới cấp 11 đại khái cần một thời gian là 20 năm, còn muốn từ cấp 11 tới cấp 12, bình thường phải nửa thế kỷ, cấp 12 vượt tới cấp 13. thì mất thời gian dài hơn, thậm chí có thể già lão cũng không đạt đến cảnh giới bất tử. Nhưng bây giờ, dân chúng ở nhân giới thành công vượt qua cấp 13 đã có trăm vạn người rồi. Gần một ước cấp 12, một nửa dân số nhân giới cấp 11, về phần cấp khác, đều là thần cấp hoặc đang những hài tử đang đi học. Tình huống ở ma thú giới cũng rất kinh khủng, chỉ cần tu luyện thuật thổ nạp cho ma thú, Bình thường đã có thể nâng thực lực tu luyện tới cấp 12. Không ít con có thể đột phá tới cảnh giới bất tử. Tình huống ở ma giới cũng như thế. Dân cư ma giới từ 20 ước tăng lên 80 ức, Biết làm sao được. Trước kia dân cư ma giới đã tiêu hao rất nhiều trong hỗn chiến. Còn bây giờ, sau khi văn minh Trung Hoa đã dẹp sạch binh lửa ma giới. Dân cư ma giới đã tăng lên theo cấp số nhân. Trong đó số lượng cường giả cơ bản gần bằng nhân giới, nhưng năng lượng tu luyện của đám gia hỏa ma giới này, tử hồ luôn mang theo chút tà khí. Thần giới và địa ngục cơ bản không có phát sinh biến hóa nhiều, việc thống trị bốn giới đã khá là ổn định. Chính sách cho đại lục nhân giới và đại lục ma giới về cơ bản đều giống nhau. Hờ hơn nữa không gian thông đạo giữa nhân ma ngày càng được mở rộng. Bây giờ Minh Vương Địa Ngục đã là nhạc phụ tra Lý được đoạn vân chế tạo thành cấp 17 đỉnh gia ai, còn cha mẹ Tiểu Nguyệt và ca ca nàng trước kia bị khố lạp kỳ dọa chết, trở thành một trong số những nhà lãnh đạo Địa Ngục. Phụ thân Lý Lị Lộ, Lý Lị Lộ là con gái của một vị tướng quân đã qua đời, trở thành đại tướng quân Địa Ngục, duy trì chỉ, chỉ an cho Địa Ngục chính là kỵ sĩ Địa Ngục có số lượng rất kinh khủng. Đoạn vân còn đặc ý cấp cho cha lý một đội thiết hủy S5 vạn người cấp 15, để thống trị bốn giới. Đoạn vân chế tạo ra ba vị diện. Vị diện tầng thứ nhất, được đoạn vân mệnh danh là đấu thần giới. Đấu thần giới đúng như tên gọi, đó là vị diện dành cho đấu thần. Linh khí nơi này ước chừng cao hơn nhân giới đại lục 10 lần, gấp 4 lưỡng đại thần giới. Vị diện này có thông đạo phi thăng cho ba giới nhân thần ma. Hơn nữa mỗi một thông đạo đều thiết chí một vài thiên kiếp. Thiên kiếp là sự khảo nghiệm cấp bậc thực lực của đám phi thăng có đột phá tới cấp 13 chưa? Ở ba giới nhân thần ma, những người cấp 12 đột phá tới cấp 13 đều phải chịu thiên kiếp này. Thiên kiếp của đoạn vân kỳ thật cũng là vài thứ oanh kích ma pháp trong không gian của mình. tỷ như nói, một người phi thăng hỏa hệ hoặc đấu khí... Hắn phải có thể đứng vững dưới sự oanh kích hòa hệ giữa cấp 12 đỉnh giai và cấp 13 thiên kiếp Chỉ là để khảo nghiệm một người có tư cách tiến vào vị diện cao hơn hay không Để ngăn cản sự tồn tại của thiên kiếp cũng có thể thông qua không gian thông đạo truyền đến đấu thần giới Tính tới số lượng dân chúng ở ba giới nhân thần ma Đoạn vân khống chế diện tích đấu thần giới bằng nửa nhân giới Về phần sau này có muốn mở rộng ra hay không thì phải xem sự tình thế nào đã Nhóm dân chúng đầu tiên tới vị diện đấu thần là 1.600 vạn bộ đội chính quy ở đại lục nhân giới. Sau khi tất cả đã yên vị, trăm vạn người phi thăng ma pháp, phi thăng đấu khí, phi thăng tế tự trên đại lục, trăm vạn tu ma ma giới, ma thú cấp 13 ở thế giới ma thú V, đã đạt tới cao thủ cấp bậc đấu thần. Vị diện đấu thần lúc này có 2.000 vạn người tu luyện cấp 13, mặc dù số lượng không nhiều. Nhưng đoạn vân hiểu rất rõ, trên đại lục đã cơ bản không có người nào chết già, cường giả cấp 12. Sau khi mục tiêu được xác lập, lúc này sẽ phấn đấu hướng về phía đấu thần giới. Dù sao không chỉ là một nơi có hoàn cảnh tu luyện tốt, phương pháp tu luyện cao minh, mà còn là một loại vinh dự. Đây là một biểu tượng trở thành bất tử, vị diện thứ hai được đoạn vân mệnh danh là chân thần giới. Đây là nơi dành cho những cường giả từ vị diện đấu thần phi thăng lên, nơi đây được thiết lập chín đạo thiên kiếp, đồng giảng căn cứ vào thuộc tính năng lượng của người tu luyện mà thiết trí. Linh khí vị diện này đặc gấp 3 đấu thần giới, hiện nay người sinh sống trên vị diện này còn khá là thưa thớt. Vị diện thứ ba, cũng là vị diện cuối cùng, cũng là thiên giới của đoạn vân, tên gia hỏa này thiết trí trên vị diện này một đạo thiên môn. Còn đặc ý cho tám sư đoàn nhanh sói có cấp bậc năng lượng cấp 17 luân lưu đóng ở đó. Đoạn Vân còn thiết chí một thiên đình, vị diện này là nơi trung tập linh khí nhiều nhất trong thái cực đồ. Linh khí ở nơi này nồng nặc dị thường. Tên Đoạn Vân biến thái này trực tiếp rời cả A Nhị Ti Tư tới nơi này. Những dị tộc ở A Nhị Ti Tư đầu nhập gia tộc sớm nhất, toàn bộ đều di cư tới mảnh đất tiên cảnh này. Đoạn vân muốn làm cho sinh linh cả A nhị ti tư trở thành thần thoại suốt đời bất tử. Đoạn vân đưa tất cả địa tinh, tinh linh di cư tới đây. Trên vị diện này, đoạn vân trồng rất nhiều sinh mệnh chi thụ. Vốn đoạn vân còn muốn đem bộ tộc thú nhân trực tiếp tới vị diện cao nhất này. Nhưng sau tính tới số lượng quá nhiều của các chủng tộc thú nhân. Do đó cũng thôi không làm như vậy. Sở dĩ đoạn vân đem chủng tộc địa tinh lên. Là vì năng lực sáng tạo kinh khủng của họ, theo sự phát triển khoa học của địa tinh, tinh thần lực của họ trở nên càng ngày càng mạnh. Đoạn vân không tìm thấy thiên kiếp thích hợp cho địa tinh, do đó hắn chỉ có nước đưa toàn bộ bộ bọn họ di cư lên, thiên giới vị diện thứ ba này liên thông với đoạn vân. Trong thế giới của mình, đoạn vân có thể nói đã hoàn toàn làm được cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh, tình hình ở nhân giới, hai đại thần giới. Tất cả địa ngục, toàn bộ đều nằm trong vòng thần thức Đoạn Vân. Đoạn Vân tạo ra vũ lực cường đại, cũng là một đôi mắt khác của mình. Trong ba vị diện, thì hai vị diện trước là cung cấp không gian cho những người tu luyện ở bốn giới, có thể giúp cho họ tiến vào thiên giới nhanh hơn. Còn thiên giới của Đoạn Vân, có 3.000 vạn đại quân cấp 15, 360 vạn thần vương hậu giai, 500 vạn thần vương trung giai. Đại quân này là lực lượng đủ để Đoạn Vân duy trì trật tự ba vị diện. Đương nhiên, hạ giới chính là bốn giới nhân thần ma và địa ngục. buộc phải tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đoạn Vân trên thế giới này. Đoạn Vân cũng là chúa tể cao nhất. Năm Trung Hoa 110, Đoạn Vân chính thức tự phong làm thánh hoàng. Vì phong hào của hắn, nhân giới đại lục trực tiếp thay đổi trật tự thánh cấp và thần cấp một chút. Không thể để thần hoàng đặt trên thánh chủ chúng ta. Đoạn vân cũng giờ khóc giờ cười. Hắn sở dĩ muốn tự phong là thánh hoàng. Cũng là vì hán từng là thánh chủ. Căn bản không vì so sánh với thánh hoặc thần cấp. Hắn tuyên bố với bốn giới. Giải thích đầu hàm này. Hắn cũng không muốn vì việc này mà làm rối loạn trật tự bốn giới. Diệp cô thành được đoạn vân cho nhậm chức thiên thần cao nhất thiên đình. Phụ trách thống lĩnh tám sư đoàn gia tộc. Âu đặc tư là Long Thần. Cùng bộ tộc Thần Long nhận thân phận Thần Thú Trung Hoa. Năm ma sủng được phong làm năm đại thiên thù. 43 nô lệ và 20 ma thú gia tộc được phong thân phận thiên thù. 10 thần Long và 50 thần Long được phong làm thiên long thân phận. 120 thú nhân gia tộc và bảy đại cuồng chiến sĩ. Được phong làm thiên thần võ sĩ. Những người này đều là vũ lực cấp 18 của đoạn vân. Lực lượng cường đại kinh khủng. Một bầy đàn bà của hắn, toàn bộ đều được sách phong làm thần phi. Còn hai con trai và ba con gái của mình cũng được phong làm công chúa và thánh tử. Ba lão gia hòa, vì đều là nhạc phụ của mình. Hơn nữa thực lực cũng rất khá, tăng lên nửa ai, Đã là cấp 18 trung giai, được phong làm thiên phụ. Tám sư đoàn nhanh sói được phong làm thiên thần võ sĩ. Còn 360 vạn nanh sói và 500 vạn thú nhân võ sĩ. Toàn bộ đều được phong làm người canh trời. Họ có quyền xuyên qua giữa các giới. Thiết huyết. Huyết sát. Huyết ma được phong làm thiên binh thiên tướng. Họ phụ trách vấn đề chỉ an ở thiên giới. Sau khi nghi thức phong thần chấm dứt. Đoạn vân lập tức khởi động hệ thống phi thăng các giới. Khi bắt đầu. Vì nhân số phi thăng hơi nhiều. Khiến cho thiên kiếp hơi loạn. Nhưng đợi tất cả vận chuyển bình thường. Cả bốn giới. Và ba vị diện cũng đã cơ bản bình thường cả. Trăm năm sau sự thật đã chứng minh, ba vị diện do đoạn vân thiết chí, làm cho sự phát triển trên đại lục tăng lên rất nhanh. Bốn giới có những người thường an hưởng cuộc sống của mình, nói cách khác, cũng không phải ai cũng có thể trở thành thần, cũng không phải ai cũng hướng tới việc suốt đời bất tử. Bốn giới vì có hoàn cảnh thích hợp nên số lượng dân cư rất ổn định, mặc dù không ngừng có cường giả phi thăng. Nhưng tựa hồ mỗi một cường giả đều thích ở nhân giới đại lục phong lưu khoái hoạt. Trước khi phi thăng, luôn gieo lại trên đại lục chút mầm móng. Hòa bình trăm năm làm cho dân cư trên đại lục dần dần cân bằng. Tỷ lệ nam nữ cũng coi như bằng nhau. Số lượng dân cư ổn định, thậm chí còn có xu thế giảm đi. Số lượng thần thì gia tăng không ngừng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. chương 458 đại kết cục đoạn vân có sinh mạng vô tận Thời gian ngàn năm trôi qua khá dài Nhưng cũng lại khá là ngắn ngủi Hồi tưởng tới tình hình khi mình tới thế giới này Hắn có thể nói là hàng ngàn hàng vạn lần thốt lên lời cảm khái Đã biết cuộc đời hắn đã có tất cả Chỉ có một điều chăn trở duy nhất là chẳng biết sinh tử của kỳ kỳ ở địa cầu Ngàn năm qua Hắn một lòng muốn tìm được con đường trở về Nhưng cho dù hắn có cường đại như thế nào, đối mặt với tinh không mênh mông, đối mặt với hư không vô tận, hắn cũng chỉ có nước thở dài bất lực. Bây giờ hai con trai hắn, một đứa tên là Thiên vũ, đứa khác tên là Tố Thiên Hoa, Thiên Hoa là con của hắn với Ni Khả. Hai tên gia hỏa này rất giống hắn. Khi gặp nữ hải tử là kế thừa nguyên vẹn bản tính xấu xa của đoạn vân, Thời gian ngàn năm đủ để hai huynh đệ này trở nên khá là cường đại. Chỉ cần một người trong hai chúng nó đã có thể dùng một địch ba mà vẫn chiến thắng ba ông nội cũng chính là Tam Đại Thiên Phụ. Còn ba con gái. Một đứa là con với An Lơ là thiên sứ mười thiên sứ sáu cánh. Thánh khiết lương thiện như An Lơ. Còn hai đứa khác. Lần lượt là con với Khải Lợi và Khải sắt Lâm. Một đứa ôn nhu động lòng người. Đứa kia ngũ nghịch phá phách. Đứa em gái út ngũ nghịch này đến cả hai ca ca của nó cũng dám khiêu chiến. Có năm hài tử này. Đoạn vân cảm thấy rất vui mừng. Nhưng sau năm hài tử này hắn không dám để tất cả đàn bà của mình đều sinh con. Nếu đẻ nhiều. Sau này chúng nó đánh nhau không biết bên đứa nào. Hồng nhan chi kỷ của hắn bây giờ đều là những siêu nhân trên thế giới này. Trung Hoa năm thứ 1121. Địa tinh thần ngờ sai hưng phấn tới tìm đoạn vân. Nhìn G-Sai, hắn cười hỏi, G-Sai, chẳng lẽ ngươi tìm thêm được một tinh cầu khác bên ngoài? G-Sai chỉ vào kính ma pháp trả lời, thánh, thiếu gia Thông qua nghiên cứu mấy trăm năm, chúng ta phát hiện ra nhân giới và ma giới thật sự là hai tinh cầu khác nhau. Thông qua sự va chạm kịch liệt mới hình thành một thể có hai mặt là nhân giới và ma giới bây giờ. Còn thông qua quan chắc. Chúng ta phát hiện ra còn có một vị diện khác nữa ở ngoài khoảng không? Nhìn qua máy quét ma pháp, cách chúng ta một trăm khoảng cách ma pháp, một khoảng cách ma pháp đại khái là một ước ngàn thước thấy có một chỗ không gian khá tập kết. Nói cách khác, thông qua điểm tập kết chúng ta có thể mở vết nứt, tìm đến một vị diện khác. Đoạn vân hưng phấn hỏi tiếp, ngươi nói là qua điểm tập kết không gian kia, chúng ta có thể đạt tới vị diện khác. Vị diện khác. Nó là chỗ nào nhỉ? Có phải là địa cầu không? Mình đã tới thế giới này. Vậy thế giới này khẳng định có liên lạc bí ẩn gì đó với địa cầu. Đoạn vân từng tới chỗ mình lần đầu tiên xuất hiện dò xét rất kỹ. Nhưng hắn không tìm được một chút khe hở không gian nào. Cái này không chắc. Gờ sai nói có chút bất lực. Cho ta tọa độ cụ thể một chút. Ta tự mình đến xem. Đoạn vân ra lệnh rất nghiêm túc. Nhưng hắn lại không thể che giấu được vẻ kích động. Thiếu gia tàu vũ trụ ma pháp của chúng ta đang bay tới nơi đó. Nhưng phải 5 ngày nữa mới có thể tới nơi. Thiếu gia hay là ngày đợi vài ngày nữa đi. Tàu vũ trụ của chúng ta có vũ trụ truyền tống trận. Chỉ cần trong nháy mắt có thể thuấn di tới nơi mà. G-Sai rất khó hiểu về vẻ kích động của đoạn vân. 5 ngày này quả là một thời gian rất dài đối với hắn. Trải qua ngàn năm phát triển Bây giờ số người ở đấu thần giới đã có trăm triệu Còn số người tu luyện ở chân thần giới cũng đã lên tới tới 10 triệu Từ tầng dưới chót tu luyện tới phi thăng cũng đã có trên trăm vạn đột phá tới cấp 15 Bây giờ số lượng nhân ma giới cơ bản ổn định Nhân giới đại lục có 200 triệu dân cư Ma giới cũng có 150 triệu dân chúng Số lượng người trên đấu thần giới và chân thần giới gia tăng không ngừng nhưng đoạn vân cũng hiểu rất rõ bị tổng số năng lượng ảnh hưởng tốc độ gia tăng của đám tu luyện này sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ đình chỉ nếu muốn cường đại nữa phải khuếch trương phải tìm đến những tinh cầu khác hoặc vị diện khác đương nhiên khuếch trương cũng không phải là xâm lược vốn là một tên gia hòa cho dù là những hành tinh chết hắn cũng có thể chuyển hóa năng lượng nên đó cũng là một năng lượng tốt khi vũ lực không ngừng phát triển Đoạn Vân toàn lực phát triển khoa học trên thế giới này. Hán không ngừng thúc giục đám địa tinh và những công trình sư thăm dò những tinh cầu mới, vĩ diện mới. Năm Trung Hoa thứ 500, tàu vũ trụ Trung Hoa số 1 đã bay đến phía ngoài phạm vi khống chế của thái cực đồ Đoạn Vân. Một bước nhỏ này đánh dấu thời đại mới. Trung Hoa tiến vào vũ trụ, kết hợp giữa ma Pháp và Khoa kỹ, Lực lượng sản xuất trên thế giới này cường đại thần kỳ. Trung Hoa với dân số trăm triệu bắt đầu thăm dò không trung bên ngoài. Năm 600 năm phát triển, đã làm cho kỹ thuật vũ trụ của thế giới này trở nên kinh khủng phi thường. Đoạn Vân xuất hiện ra tàu vũ trụ Trung Hoa số 1380 truyền về, chỉ một điểm tập kết không gian mà thôi. Có gì đẹp chứ? Vì từ bây giờ đã trưởng thành, hơn nữa có ba con với công chúa Bạch Hùng mà hắn tán tỉnh từ lâu. Ngươi hẳn là vẫn nhớ ta đã nói với ngươi, Ta không phải là người thế giới này. Đoạn vân cười khẽ nói. Lão đại muốn về quê đó. Chúng ta cũng theo lão đại đến xem. Quả thật rất muốn nhìn xem quê của lão đại có hình dạng gì. Cũng không biết có nhiều mỹ nữ hay không. Tiểu phi hiệp cười hì hì. Báo cáo thiếu ra. Những nhân viên nghiên cứu của ta đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu điểm tập kết không gian. Thông qua thẩm thấu năng lượng không gian. Chúng ta phát hiện ra một bên khác. một thế giới hỏa hệ có cấp bậc năng lượng yếu hơn trung hoa giới một công trình sư địa tinh hồi báo cho đoạn vân thế giới hỏa hệ có sinh vật chứ mẹ kiếp xem ra không phải địa cầu rồi rất nhiều ma thú hỏa hệ và một vài người tu luyện hỏa hệ nhưng trình độ văn minh khá là thấp ước đoán chỉ có bằng với văn minh những năm đầu của chúng ta thôi công trình sư địa tinh báo cáo rõ ràng xé vết nứt không gian cho ta Sau đó tập hợp đại quân chiếm lĩnh vị diện này cho ta. Tức chết bùn thiếu ra, lại không phải địa cầu, mặc dù không phát hiện ra địa cầu, nhưng việc phát hiện vị diện mới cũng làm cho Đoạn Vân hưng phấn không ít. Tài nguyên đầy đáng tiếc lại là hòa hệ, đến lúc đó xem mình có thể biến vị diện này thành vị diện cho người tu luyện hòa hệ phi thăng không. Trung Hoa năm 1122, cũng là 5 năm sau khi Đoạn Vân chiếm lĩnh vị diện hòa hệ Ma pháp tinh. Một lần nữa phát hiện ra điểm tập kết không gian thứ hai nhưng đây cũng chỉ là một hành tinh thủy hệ ma pháp Hán sai bộ đội hải quân Trung Hoa đánh chiếm Mất thời gian hơn một tháng mới công phá xong hành tinh thủy này Còn trong thời gian từ năm 1122 tới 1130 Sau khi tàu thăm dò Trung Hoa phát hiện ra hành tinh ma pháp hỏa hệ và thủy hệ Một lần nữa phát hiện ra ma pháp tinh mộc hệ, ma pháp tinh thổ hệ Ma Pháp Tinh Phong Hệ, Ma Pháp Tinh Điện Hệ, Ma Pháp Tinh Lực Lượng Hệ, Ma Pháp Tinh Quang Hệ Đây là một tinh cầu thiên sứ 10 tinh cầu ma pháp của những năng lượng hệ cơ bản đã được phát hiện ra 8 Còn hắc Ám Hệ hẳn là ma giới Nhân giới hẳn là vị diện toàn hệ Nói cách khác, hẳn là có 10 đại ma pháp tinh cầu Không gian hệ thì ở chỗ nào đây Nhưng mặc kệ nói như thế nào Việc phát hiện ra tinh cầu của tám đại năng lượng hệ làm cho không gian vũ trụ đoạn vân khống chế được trở nên lớn hơn. Năm Trung Hoa 1131, hắn chỉ bằng vào thực lực cường đại chinh phục những tinh cầu này. Kỳ thật cũng không thể xem như chinh phục. Trong tám đại ma pháp tinh cầu, ngoại trừ thiên sứ quang hệ, bảy tinh cầu khác đều không đáng nhắc tới. Trong bảy tinh cầu không đáng nhắc tới, ngoại trừ tinh cầu thủy hệ, sáu tinh cầu khác về cơ bản không có sinh vật có trí tuệ như nhân loại Hắn phải chỉ đám giá thú bằng roi da Sau đó bắt đầu cải tạo tinh cầu Còn tinh cầu thiên sứ Mặc dù có thể xem như cường đại Nhưng lại chỉ có bộ tộc thiên sứ cường đại gấp 10 lần thiên sứ hắn biết Trình độ cường đại như vậy thì trước mặt Trung Hoa cũng chẳng đáng nhắc tới Trên một triệu thiên sứ toàn bộ đều quy phục dưới tay nhạc phụ ái đức hoa của hắn Ước chừng trăm năm, đoạn vân hoàn thành cải tạo tám tinh cầu. Thông qua năng lượng giữa các tinh cầu, hán chế bảy đại tinh cầu thành thế giới phi thường hoàn mỹ thích hợp cho nhân loại sinh sống. Tinh cầu này được tạo thành bằng ma pháp, trực tiếp làm cho khu vực khống chế của hán mở rộng ra vô số lần. Cước bộ phát triển của Trung Hoa không dừng lại, ngoài việc những phi công vũ chủ tiếp tục thăm dò không gian. Thế lực Trung Hoa cũng khoác hờ trương với một tốc độ kinh khủng. Vì đoạn vân có năng lực chế tạo sinh vật, do đó trên một vài tinh cầu, một vài sinh vật được hắn chế tạo ra nên hắn trở thành thần sáng thế cho những tinh cầu này. Theo việc không ngừng khuyết trương thực lực, năng lượng của đoạn vân cũng càng lúc càng lớn. Tứ giới của hắn không ngừng thăng cấp. Sau 1.800 năm Trung Hoa, sinh linh tứ giới toàn bộ đều đạt tới cảnh giới thần. Suốt đời bất tử. Đoạn vân và thủ hà của hắn cũng theo thế lực mình khuyết trương ra mà không ngừng cường đại hơn. Những giới hạn đột phá tới tấp bị phá vỡ. Việc vượt cấp càng lúc càng nhiều theo tốc độ mở rộng thế lực. Thăm dò vũ trụ không ngừng. Năm Trung Hoa 2000, có trăm triệu tinh cầu được sáp nhập vào hệ sao Trung Hoa. Nhưng những tinh cầu này về cơ bản đều là sao chết. Bây giờ áp lực dân cư cũng không phải là quá lớn. Số lượng dân chúng trong tay hắn cũng có khoảng ngàn vạn triệu. Đối với những tinh cầu vừa khám phá, hắn thường thường sẽ cải tạo một phen, sau đó phái vài tộc dân Trung Hoa cấp 7, cấp 8 đi tới thế giới đó. Đương nhiên, đối với một những chủng tộc quá cứng cỏi, hắn không khách khí chút nào, mấy ngàn năm vừa rồi, cũng phải có tới hơn 10 vạn chủng tộc bị Trung Hoa diệt tộc, thậm chí còn có trên một vạn tinh cầu bị đánh thành bội, một vạn năm Trung Hoa. Phạm vi thế lực trong tay hắn đã khá là kinh khủng. Biên giới tinh cầu đã đổi thành biên giới tinh hệ. Đoạn vân chia tinh hệ ra thành mỗi tinh hệ đại khái có trăm ước tinh cầu. Số tinh hệ do hắn nắm giữ có tới trăm triệu. Thời gian vạn năm, những hành tinh được hắn sáng tạo vượt qua một triệu. Còn dân cư nguyên lai bốn giới đã vượt qua trăm vạn triệu. gấp mấy ngàn lần lúc trước, dân chúng dưới tay đoạn vân có số lượng rất kinh khủng. Nói cách khác. Thế lực của hắn bây giờ là gấp hơn 10.000 lần hệ ngân hà. Thái cực chân khí đã đạt tới tầng 30 xá. Giai vị còn đạt tới gấp 3 lần cấp 16 trên đại lục nhân giới. Bây giờ tứ giới cũng vì đoạn vân quá cường đại mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trăm vạn triệu tộc dân Trung Hoa. Giai vị thấp nhất đã là cấp 15. Nói cách khác là dân chúng tứ giới vừa sinh ra đã là chủ thần. Về phần vũ lực của hắn thì càng kinh khủng hơn. Mấy ngàn vạn vũ lực lúc đầu bây giờ toàn bộ đều đã đạt tới cấp 30 mấy cả. Năm 11.201 Trung Hoa, người phụ trách thăm dò vũ trụ Trung Hoa là G-Sai xuất hiện trước mặt Đoạn Vân, Thiếu Gia. Một phi thuyền của chúng ta chuyên thăm dò tinh hệ mới. Ở biên giới số 10 tỷ 10.039.762.540 trong hàng tâm tinh hệ phát hiện một tiểu hành tinh tròn màu xanh lam. Máy thăm dò của chúng ta phát hiện Có một bộ phận dân chúng trên hành tinh này Nói tiếng Trung Hoa Cũng chính là cái thứ ngôn ngữ Trung Hoa Mà 300 năm trước thiếu gia phổ cập Tiếng Trung Hoa Hán mừng húng và hưng phấn dị thường Đúng vậy thiếu gia Ta cho rằng đây chính là quê hương Mà trước nay ngài vẫn một mực tìm kiếm Tinh hệ đó có phải là Thoạt nhìn giống như một con sông Một con sông màu bạc Cố kìm nén sự kích động trong lòng hắn chứng thực lại Rốt cục khuyết chương tới Ngân Hà rồi, ta tìm mất gần vạn năm, chiếm cứ trăm triệu hàng tinh tinh hệ trong vũ trụ mênh mông. Hôm nay rốt cục đạt tới hệ Ngân Hà, đoạn vân lệ rơi đầy mặt, ngoại trừ tinh cầu màu xanh lam. Hệ Ngân Hà còn có một tinh cầu nào có người sống khác không? Hắn hỏi thêm, ở giải Ngân Hà có hai ngàn triệu hàng tinh, chung quanh mỗi hàng tinh về cơ bản đều có một vài tiểu hành tinh. Có những hành tinh có sinh mạng trên một triệu, nhưng thiếu ra. Tinh hệ này thuộc loại tinh hệ bé tí, cấp bậc năng lượng rất thấp, cơ bản không có giá trị mở rộng. Trong số một hàng trăm triệu tinh hệ mà chúng ta thống trị, tinh hệ như vậy bình thường chỉ có thể làm vài chạm phóng vũ trụ nho nhỏ mà thôi. G-Sai trả lời, suy nghĩ một phen. Lúc này đoạn vân hỏi, không thể như thế được. Chẳng lẽ địa cầu không có người tu luyện gì? Trung Cực Trung Đoan Vũ chủ truyền tới một tin tức. Ngờ Sai xem qua tin tức đó một lần rồi nói, "Thiếu gia, đã xác định được ngân hà không có người tu luyện, nhưng vài tinh hệ xung quanh hành tinh màu xanh lam phát hiện có vài thứ hài cốt có cấp bậc năng lượng khá là cao. Nguyên nhân tử vong được chứng thực là do linh khí khô kiệt làm cho năng lượng khô kiệt người tu luyện năng lượng khô kiệt mà chết." Đoạn Vân chết lặng người, Cấp bậc đại khái bao nhiêu? Cấp bậc cao nhất là cấp 18. Cấp bậc này chỉ là một cấp bậc ở một tinh hệ phụ lưu của Trung Hoa vũ trụ mà thôi. Thời gian ở địa cầu. À cũng là cái hành tinh màu xanh lam đó là năm bao nhiêu? Cái lo lắng duy nhất của đoạn vân là không biết thời gian trên địa cầu. Nếu kỳ kỳ đã chết. Vậy công trình tìm kiếm vạn năm cũng uổng phí. Gờ sai đến máy vi tính ma pháp gõ gõ vài cái. Sau đó báo lại. Dựa theo máy quan sát hành tinh. Bây giờ là thời gian nu dốc. Tháng tháng 6. Năm 2006 công nguyên lúc. Báo cho ta biết giờ Bắc Kinh. Lúc này đoạn vân ngắt lời gờ sai. Giờ Bắc Kinh là ngày 21 tháng 6 năm 2006. 23 giờ 36 phút. sau nghe thế đoạn vân khiếp sợ vô cùng. Hắn nhớ rất rõ là thời gian mình từ địa cầu xuyên tới một đa lợi Á. Hắn còn nhìn nhìn mặt điện thoại di động Nokia của hắn Thời gian trên điện thoại di động là Nói cách khác Hắn ở dỉ thế giới suốt vạn năm Nhưng địa cầu lại chỉ có 2 giờ thôi Ra lệnh cho Trung Hoa khuyết trương hạm đội chiếm lĩnh cả ngân hà trừ hệ mặt trời Hắn vung tay lên Ra lệnh cho sai Hắn tự mình trực tiếp thông qua trung cực truyền tống Xuất hiện ở trên một tàu vũ trụ gần địa cầu nhất thần thức triển khai trực tiếp thuần di tới địa cầu thời gian một vạn năm em có biết bao lâu không hết truyện audio mới cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa like fanpage chuyện hay và luôn truy cập website chuyện audio nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào Các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của truyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay, và luôn truy cập website mới.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ chuyện nào,